Hãy、like、quán năm hồng hôm nay đông hơn mọi bận h rượu quả là một trong những phát minh vĩ đại nhất mà con người may mắn có được nếu thiếu thứ nước nồng nồng cay cay ấy trong đó nhân loại hữu quạnh buồn tẻ vắng lặng và vô nghĩa đến đường nào Vui chẳng ầ cần n đến buồn người cũng đến rượu mà ta t ứ cứu đó. Đám mà, đám cưới không có rượu, thích. Thật đỉnh đối. có có mà mất làm âm làm cảm quà là cưới thích. của chi chi cho cũng bộc bạch c rượu rượu Rượu Rượu người người trai. khiến không không kỷ. khùng, nhạt Thật theo hơn thật hơn, hơn. Nếu dũng gì vợ ta ta lấy và một điều gì trong lòng không l ố i tuột ta phơi b ả y giữa thanh thiên bạch nhật khi rượu vào rượu là kẻ thù của đàn bà nhưng là ma lực để đàn ông có những giây phút thăng hoa p h ạ m đá xưng đa làm thằng đực khó ai bước qua các cha biết tại sao mấy hôm đồi chúng ta vô đ ư ờ n g đổ đạn đánh việt cộng nhưng lại đùa thọ chứ không đành hả vậy chớ đại úy bao hoàng giải thích cho nghe không bỏ mạng bác được con d i n g vệ là quý đồi cha nội ơi mẹ kiếp mình lên núi thì cộng sản lại mò xuống nghe tin h ê gì chưa nguyễn sấn chỉ vì dân vệ làng cát đêm qua lại bị du kích đột nhập vô bắn chết tại nhà bọn dân vệ sợ mất pía chạy tay h đ á y lên lân cổ xin cứu viện bị ba hoàng tức giận cho a n bạt t a y bọn ngu không chống nổi thì mặc cỡ chỉ phải lên lân cổ cho khổ xác du kích b ồ lăng như bố chốc không người cho thêm x i n nữa chị năm tại trước bàn xịu góc một gã trông vẻ bặm trợn b ộ đ ầ u qua nón trước kịp cào tua tùa hai bên má l ợ m chởm như lông heo làm không kỹ bắt c h ư ớ c giọng chê linh lè nhè tôi thề tôi chẳng yêu ai vì người ta cứ phụ tôi hoài tôi thề tôi chẳng yêu ai cô gái chẳng ta nhặt được đâu đó rồi mang v ợ đây cùng uống rượu lườm ngang hát chi đ â u vậy cha nội đã có em nè ngày mai anh ra trận em cũng ba anh thôi anh rành đàn bà mà tôi thề tôi chẳng yêu ai chỉ có chị năm là người đàn bà bậc nhất trung tình với tù lính chiến này thôi phải vậy không chị năm gã nói và quở tay vuốt nhẹ cặp m ô n tròn căng vòng cao khơi gợi của người chủ quán mắt đực lên có sức không mà ham hố vậy cha năm mồng quay lại đôi mắt sắc như dao cứ lên mặt gã lại cứ lên mặt cô gái ngồi cảnh biết nuốt không trôi mà cố dễ sặc nghen sặc hôm nào chị năm cho thử được không coi bộ vậy nhưng tôi còn ra sức ha gã cười đ ộ i c h u n g tay qua vai cô gái hôn nhẹ vào má trời ơi ở đa s ạ c bộ đ i ề u hôi t h ế mồ cô gái đ i ề u bộ phải tay sao hôi t h ế mồ đ i ề u là đặc ân thượng đế bàn mà nói hỗn gã đứng dậy đưa ly lên nào uống c ạ n nghe anh em gần chục cây ly song sánh rượu c h â u vào nhau dô gã h ồ đám lính h ồ theo đổ những khuôn mặt đỏ lựng ngửa lên dốc ngược chiếc ly cầm mở tay vào miệng đời chỉ còn một thứ có nghĩa gá ngoẹo cổ ắt vào vai cô gái choành c o á n là đàn bà còn lại vô lý đáo chức quyền phù phiếm t i ê n tai chẳng nghĩa gì chết là hết vậy mà người ta cứ rửa s n g rửa dao nhọn vào mặt nhau người ta t h í c giết nhau công quân nói công quân đúng quốc gia vào quốc g a phải tài họa lớn nhất của nhân loại là ở chỗ ai cũng cho rằng mình đúng mẹ khỉ thế nào là đúng thế nào là sai vô nghĩa nào đ ó đi chỉ rượu v à đàn bà là muôn năm đúng nói ba lát ba hoàng xích cổ vô cột đã nghe ba lát không ba lát nó đúng phóc hết gã lại hát giọng sên sến phải ra dáng một người đàn ông hãy sống cho hôm nay cho ngày mai còn xa lắm có tiếng t h o a n h xe rít gấp gáp mọi người cùng nhìn ra chiếc xe dép k h ự n g lại ngay cửa quán đại úy ba hoàng nhảy xuống chúng sĩ đổ xuống theo mấy anh ở đội nào làm đoạn phải không hoàng h ầ m h ầ m bước vào và hỏi đôi mặt khó chịu nhìn lướt khắp lượt đám lính thưa đại úy hôm nay được tự do để đến quán cùng vui gã câu đầu quen đón buông cô gái đưa tay ngang b à n h mũ tiến lên hai chân liêu siêu đại úy uống với tụi em một ly nghe say xin cao rồi chưa xin và cũng chưa say thưa đại úy gã cầm chai rượu đ u n đ u n bước tới bao hoàng gạt ta về đơn vị ngay viên đại úy bực bó ra lệnh tất cả về đơn vị thưa tại sao về về chống lệnh hả đừng để lần thứ hai tôi nhìn thấy bộ mặt lè vè và đỏ như màu gà trọi của anh nữa n h a không chống lệnh quân lệnh là sơn là núi là keo là xà bông đã lệnh vậy thì về đám lính ngơ ngác nhìn nhau cuối cùng cũng lẳng lặng đứng lên thanh toán tiền và len lén rút ra khỏi quán điều bao chỉ huyên thuyên tuyên truyền không cho cộng sản bà hoàng cảm đàm không có ý nói cho anh nghe cả gã nói p h o n g thiên rồi lầm lầm bước ra tót lên xe không cả quay lại gật đầu chào nắm hồng hai độ như một cái bóng nịnh bự hấp đấp chạy theo thực ra ba hoàng không đến đây dẹp đám lính gã đang bực đang khó chịu trong lòng giống như người t a tức đái chưa có chỗ thải vớ đống cỏ đác vậy là xả luôn đám lính chính là đống cỏ đác bà hoàng bực tìm bức quên cả chào năm hồng mọi lần có chuyện buồn gã thường tới đây làm vài ly để được tán t ì n h và ngắm ngó bộ ngực mướt mát cặp đùi c ă n g hai cái mông bầy bó chặt trong chiếc quần may chật của người chủ quán biết năm hồng đa tình là đã đến với già nửa đàn ông trong vùng sổ đa phải một đ ồ cái thứ của quý mà mỗi lần ngà ngà men nửa năm nửa ngồi trên chiếc ghế tửa lim ê di mắt nhìn cái cơ thể bởi làn ngợi cảm của người đàn bà này cái vật thể kề bụng dưới cứ nóng đan và đầu óc lại quay đào trong những tưởng tượng thân xác gã coi đó những những phút thư giãn nhằm lấy lại thăng bằng nhưng hôm nay bà hoàng không chỉ buồn mà đang tức đang bận đang đố i trí gã không muốn gì cả chỉ thấy cáu giận mấy ngày nay dồn dập những chuyện không hay cuộc hành quân lên núi ẩn thất bại du kích lộng hành ở làng cát nguyễn dấn bị giết lại còn chuyện tám h phụng nữa chứ mẹ khỉ chẳng đó sao thằng t r a o bộ cộng sản theo quốc gia này cứ khật khờ hết kêu bóng không hồn h ỏ i gì cũng gật gật rồi bất chợt q o á kim ế b ồ m động như mồm căng ngão ra nhăn nhở cười có lúc cười to đến phát ho kéo theo cả đ ă m rít hắn muốn gì nữa chứ quốc gia không chỉ tham mạng sống còn đối xử như khách cho ăn ngon cho mặc đẹp cho chỗ ở đàng hoàng lại có linh các cửa chẳng khác gì nhà tướng long nơi tuy hỏa vậy mà lão cứ heo quắt ra mặt bùng xanh như cái lão k h a i môn bị mấy bà văn cá gái đít trời tròa ngồi chỗ nhào nhĩnh còn đôi mắt lúc lái lên tiếng nhìn hoảng loạn rồi rau rắc nhìn ra xung quanh lúc lại lờ đờ thiếu sinh khí như kẻ đã nằm trong quan tài có người bảo rằng lão bị ma ám ba hoàng không tin nếu có ma thật bao hoàng đã bị vật c h ế t lâu rồi xóm dưới cuối làng cát có một trốn được gọi là linh thiêng đó là đền cả ngôi đền giáp mả ma này xây từ bao giờ chẳng ai hay thử ông tướng cụt đầu có công đánh giặc từ xa xưa nghe nói rất ứng nghiệm ai có việc gì uẩn khúc quan nước đến đó cầu khấn đều được giải thậm chí nhiều người chết mười sống một đến xin quẻ, về nhà đột giấy h o a vào nước uống thay thuốc đều khỏi vậy mà ba hoàng đã đầu tiêu bọn trẻ trong làng làm ộ t việc động trời chính ngọ bọn ôn dịch này dân làng cát sau đó gọi chúng như thế g i á m bác búa đa đập tượng ông hộ pháp cánh cửa đến bụng tơi hay tin trần nhũng sợ sánh mặt chân tay rụng rời nói không ra lời vật xuống tựa người cảm gió chỉ một mống con trai phen này chắc mất mà tại sao cái thằng trời đánh này đổ ngu đổ dại đã bậy chớ đ ầ u ruột quá có người mách phải xăm lễ tạ tội suốt trong ba ngày trần nhũng sợ phải làm theo đêm thứ hai bao hoàng đi đánh trận giả ngoài bãi dương về đói bụng l ê n l ẹ n vào cháu đến bệ thờ v ớ i hết hoa quả xôi oản đã chia cho đám trẻ ăn xong chúng còn thi nhau đánh cầu bồng và xuân đền xem đứa nào đái cao đái dài nhất vậy mà bao hoàng cứ sống n h a n h n h a n h cho tới bây giờ chẳng có ma nào hết nếu là ma thì kẻ đó chính là tám phụng nhiều lúc thấy lão người ta như gà mái rặn đè rồi phá lên cười ngặt n g h o sau đó ôm mặt khóc hu hu miệng làm g i m ác đĩa ác đĩa ba hoàng cũng hoang mang hay chứng lão là ma tám phụng ma hai người mặc sang lão n h ư n hắn đã khiến ba hoàng và hai r ạ n bất đồng có lần bên đại úy đề nghị khử thôi tám phụng hết tác dụng rồi hai r ạ n không n h n không nghe còn cự nữ quốc gia các cộng sản chỗ đó không được bắt tranh rồi bỏ v ỏ dẫu sao ông tám cũng đã giúp rất nhiều việc không khử thì để lão tự do đ ã o khỏi đây tám phụng lập tức bị cộng sản làm thịt như vậy ai còn muốn về với chính nghĩa quốc gia bà hoàng ấm ức nhưng cũng rõ mình đuối lý nên im lặng x o n g cuộc trò chuyện sáng nay với hai đảng mới thực sự khiến ngã khó chịu b i ê n đại úy không b ả y may nghi ngờ hai đảng t r ì n h mạng trong cuộc chiến tiêu trừ cộng sản hơn n a y hết nhưng đo truyết phụng sự lý ở quốc gia của gia i ê nhược t i mối kiếp u truyền tá thâm thù từng Không công sản có Cứ bị điểm của hai đảng là quá nhu nhược quá tin người bởi vậy theo ba hoàng đã đánh ra sai cộng sản và thiếu cảnh giác sáng nay trong phòng làm việc của hai đảng bà hoàng có ý nghi ngờ nguyên nhân thất bại của cuộc hành quân lên núi ẩn đã tâm sự cả một kế hoạch hành quân bài bản được tạo dựng trên cơ sở những phân tích tình báo chuẩn xác vậy mà đã diễn ra t r o n g một kịch bản được khớp nối như thể đôi bên có duy nhất một bàn tay đạo diễn thật không hiểu nổi Hai đảng không những không thông có ả m còn trách cứ. Không có gì khó hiểu lỗi là ở cia các ông các ông nắm tình hình không chắc lại quá tự tin ba hoàng vẫn nhã nhặn tôi lại có ý nghĩ khác thưa thiếu tá tôi đồ, đồ đăng rất có thể bàn tay việt c ộ n g đã to vào cạnh s ư ờ n chúng ta đại úy mắc bệnh nghề nghiệp hoặc bệnh hoang tưởng rồi hai đ ả n g nhìn ba hoàng và diễu bệnh nghề nghiệp vâng có thể một kế hoạch bí mật tới vậy mà việt c ộ n g vẫn biết trước thậm chí biết rất chi tiết biết rất cụ thể từ lực lượng đến ngày giờ xuất quân và đã khôn ngoan lừa chúng ta làm cho chúng ta bị lỡm bị tưng hửng chúng ta dàn quân ta và đã đấm một quả đấm mạnh và bị bông chẳng lẽ đó là một ngẫu nhiên phải có ai đó nhất định phải có ai đó biết kế hoạch lấy được thông tin và tuần n a cho cộng sản nè đại úy hay là tôi thưa xin thiếu tá đừng nặng lời tôi đâu dám hộ độ tin mức ấy lòng trung thành của thiếu tá đối với chế độ hơn ai hết tôi là người đành chứ hay là cô tư nhâm hai rặng làm bộ nghiêm nghe nói lâu nay đại úy vẫn cho người theo sát cô ấy cần gì đại úy cứ hỏi tôi nè theo chi cho mệt ô i đành thương h â m như đành tôi vậy t h ư thiêu tá nhiệm vụ của tôi là đại úy chớ độc quyền yêu quốc gia nghe chính thể này không phải chỉ có ba hoàng biết bảo vệ bà hoàng uất tí mặt gà đo khỏi phòng bậy hai độ hai thầy trò lên xe và đám lính ở quán năm mồng đã tội nghiệp làm bia để bao hoàng g ả à uất ức thưa về doanh trại à h a i đ ồ ướm hỏi khi chiếc xe gần tới lân cổ về nhà tôi h a i đ ồ đánh bồ lăng chiếc xe dép cua nhẹ đé vào con đường nhỏ và cuối cùng dừng lại trước ngôi nhà có sân trồng nhiều hoa lý ba b ba bê. hai đứa nhỏ một bé trai chừng mười tuổi bé gái chừng tám tuổi từ trong sân hớn ư thở ao đã đón bà hoàng nhảy xuống vui vẻ b ê b ê gái vào lòng dắt bé trai đi cảnh bà giúp việc từ trong bếp bước tới cậu đã về bà chào người hơi cô xuống khuất mặt tỏ sự lễ phép cam chịu nhà tôi đâu bà hoàng hỏi dạ thưa mời con dặn lại rằng trưa nay không về mời có việc vô nhà trắng mấy hôm ạ nhà trắng bà ơi t h i ế t a thu x u n g từ dưới đó đưa xe về đ ứ ớ c mát đi đứa con lớn nói thêm má đi công chuyện đó mà ba hoàng chấn an con trai cũng là để chấn an mình rồi quay về phía hai đồ hai giờ chiều đón tôi vô doanh trại nghe dạ mâm cơm đã được người giúp việc dọn sẵn ba hoàng thay quần áo và cùng hai con ngồi vào bàn đã làm mọi cử chỉ âu yếm thâm nhẹ lên má cậu bé lại thung lên má cô bé chỉ còn hai đứa là niềm vui của ba đó các con ăn ngoan ăn nhiều cho t r ó n g lớn nghe ba hoàng rất yêu con gã cháu đằng tài sản lớn nhất ở đời là con gái bởi vậy dẫu không bằng lòng với thói trong hoa của vợ lâu nay gã đang gắng chịu đựng và cho qua nhiều chuyện t ă n g tiệu của người đàn bà này với đám sĩ quan trên phố ba hoàng không muốn có điều gì ảnh hưởng đến hai đứa nhỏ nấm Nớ nớp như vậy nên gã thường nói với vợ em g i ă n d í u biết ai mặc lòng nhưng không được để bọn trẻ buồn bỏ học đó bố chị anh biết thương con sao vợ gã đáp bà hoàng coi câu trả lời của vợ như một thỏa ước ngầm giữa hai người ai ngờ hôm nay chị không khai đi với người tình trước mặt con bà hoàng cố thanh bình với lũ nhóc đăng má đi có việc nhưng gã rõ vợ đi đâu và đi làm gì tối qua lúc đã khuya khuya người đàn bà xoay người sang và bảo em cần một số tiền quần áo giày dép và mỹ phẩm em khuân về như vậy chưa đủ à gã nói người đàn bà vùng vẫy bước tới b ê n cửa sổ nhìn ra anh không nghĩ rằng đàn, đàn ông luôn để cho vợ hỏi xin tiền là đáng xấu hổ sao gá i uể quại đáp anh mệt mỏi biết cách tiêu pha của em rồi người đàn bà q u a y nhanh về phía ba hoàng vậy hả đáng ra anh đến nó sớm hơn em cần bao nhiêu ba hoàng xuống nước gá i lo sợ một cuộc to tiếng khiến các con thức giấc hai ngàn đô còn nhiều quá không đàn bà có những nhu cầu mà người đàn ông chân chính không nên xíu vô bao hoàng thua nhưng bây giờ thì gã rõ đó là món tình phí của vợ dành cho thiêu tá tư dùm trong vài bao hôm hai người nghỉ mát nơi những biệt thự sang trọng ven biển nha trang người đàn bà này đã quá táo tợn và bất chấp bao hoàng chẳng lạ gì tư dùm hắn là tên sổ khanh có tem ma chuyên đi lừa đàn bà và moi tiền của họ điều không thể giải thích là hẳn chăng những đứa con gái bị lão nhự vào t r n g không ý thức được điều ấy những lão có ma lực b ù a phép gì đó mà hễ người đàn bà nào đã dính vào khó có thể rời họ tự nguyện biến mình thành nô lệ đồ chơi trò t h i ế u khiển và sẵn sàng đi lừa những gã đàn ông dại gai khác để cung phụng lão một hôm ba hoàng nói với tư xù bỏ cách móc túi đàn bà đi hãy làm thằng đàn ông lão cười rất mãn nguyện đàn ông đích thực là biết làm cho đàn bà sướng họ theo bọn lại cái sau gọi đàn ông bà hoàng giật mình gã nhớ đã có lần người đàn bà gã kêu là vợ cũng đã nói với gã một câu tương tự đó là hôm bà hoàng đi nhậu trên tuy hòa về và đã không kịp thay quần áo đổ xuống giường tựa cái rẻ rách ngủ thiếp đang đêm trượt gã giật mình vợ gã bỗng dưng t r ồ m dậy nhanh như mèo b ồ chuột v ừ để nguyên quần áo ngủ tuông ra khỏi nhà t r ầ n nam đã t r ầ n c h i ề u bà hoàng vội bao đuổi theo anh xin lỗi chúng nó trèo kéo người đàn bà quay khuôn mặt lúc bấy giờ nóng đan những ư ờ i s u t cao nhìn vào mắt gã và n h ấ anh là đàn ông hay loại lại cái lại cái sao bao hoàng có thể là loại lại cái chẳng hạn mỗi lần đã quá năm hồng mới khẽ chạm mắt vào cánh đồng cỏ chắc chắn là p ì nhiêu n ơ cánh ngã ba mênh mông nhiều liên tưởng của người đàn bà ấy bao hoàng đã đạo đực nóng đan khắp trên dưới rau vợ gã đòi hỏi điều gì nữa chứ tiền không thiếu chiều hết cỡ và so với đám sĩ quan cùng lứa gã là một được đựa khỏe mạnh từ xùm hơn nội điểm nào nếu không vì hai đứa con bà hoàng đã pha tan cái gia đình này lành làm gáo vỡ làm muôi và vào doanh trài sống như hai đ ặ n g từ lâu điều c h r ớ c h ê u là hình như bữa gã biết yếu điểm đó nên càng làm ra anh hứa bà hoàng dìu vợ vào nhà dịu giọng đã từ lâu anh không coi tôi là một con cái nữa tôi đi trả đừng oán nghe vợ gã có thể đi trả trả vì bao nhiêu con được kha cũng được bao hoàng trai vì điều ấy rồi bao hoàng ngấm ngầm chấp thuận với nữa người đàn bà đó đi với t r a i thì người đàn ông này đi với gái có tiền chắc có của lạ nhưng lấy tiền gã gom góp nhằm nuôi con và mua tương lai cho chúng để bao trai bao hoàng quyết không để yên nhiều người bảo rằng với lính và c p d ư ớ i quyền bao hoàng là một sĩ quan cứng rắn gã gia trưởng quyết đoán nóng đầy và bởi vậy chớ dại r ộ t làm điều gì trái ý để viên đại úy phải khùng khi đã cáo giận là bất chấp trời lúc đó cũng nhỏ còn với việt cộng bao hoàng có nhiều thâm thù nên hết sức h à n học nhận tâm gã không b ả y may do dự không chút trùn tay xào súng vào đầu bất cứ kẻ nào gã cho là việt cộng hoặc liên quan đến họ phương cách ứng xử của bao hoàng phù hợp với ý định của quốc gia giết nhầm còn hơn bỏ sót nhưng điều khó hiểu là trong gia đình gã là kẻ hèn kém một người chồng nhu nhược biết vở cám sừng lên đầu vẫn cay đắng nhẫn nhịn chấp nhận thậm chí còn coi đó như một quy định tất nhiên của sự sống để đạt được điều gì đấy ắt phải trả một cái giá nhất định đám sĩ quan t ì t a y nhau rằng ba hoàng cố tình làm thấp mình xuống vì con cái họ có lý gia tộc họ trần toàn độc đinh ông đội ba hoàng chỉ xưng được một mình trần dũng lấy ba vợ nhưng cộng con chính thức lẫn đám ngoài giao thú trần dũng cũng chỉ có ba hoàng nó như lão hồi còn sống trời cho để nối dõi tông đường và đến lượt ba hoàng gã cũng chỉ có một trai một gái phải chăng bởi vậy gã muốn yên phận mà giữ lấy dòng dõi họ chân hai con ăn nhanh để d ư tư đưa tới trường nghe ba hoàng nói rồi bước ra phòng khách chiều đó hai đặng đến chỗ làm việc tìm ba hoàng hai khuôn mặt đã dịu lại đúng hơn là viên thiếu tá có lẽ nhận ra điều gì hơi quá lời trong cách ứng xử sáng nay nên muốn giàn h ò a tôi muốn bàn với đại uy cách ứng phó ở làng cát hai đ ạ n g vào chuyện đây là việc khó để việt cộng làm chủ làng cát tức b à n h đai chiến lược bao quanh quốc lộ một bị lỗ thủng lớn và vết t h ủ n g ấy rất có thể theo phản ứng domino loang động ra điều quan tâm không chỉ ở chỗ du kích việt cộng đêm đêm vẫn lẻn về mà bằng những thông tin thu gom được và bằng trực giác của mình tôi linh cảm như họ đang sắp có một ý đồ gì đấy có thể là chuẩn bị tấn công vào lân cổ cũng có thể đánh giao thông trên đường một thiếu tá có những nhận định rất chuẩn xác Tôi cũng cảm thấy như vậy nhưng đấy là việc lớn s e m bản kỹ sau tôi tới làm muốn nói chuyện khác tôi muốn đại úy hiểu hơn về quan hệ giữa tôi và tư n h â m có thể đại úy cho rằng mối tình đó không bình thường phải không bình thường theo lối nghĩ một chiều tôi yêu tư n h â m bằng tình cảm thật của mình như bất cứ người đàn ông chân chính nào khác c ủ a anh chưa ưng thuận có thể do mặc cảm và cũng có thể do quan niệm về cách nhìn nhận các mối quan hệ xã hội tôi thật không hiểu tại sao người việt lại hận thù người việt và phải một mất một còn để rồi những người như tôi như thương nhâm trở nên xa lạ khách sáo mặc dù không phải kẻ thù mỗi lần tới nhà chơi cô ấy kêu tôi bằng thiếu tá n g ư ỡ n h ư hiển nhiên nhưng xét kỹ thấy đau lắm sao thương nhâm không thân thiện b ộ vập với tôi là anh hai như thời còn bé thơ cuộc chiến này có cái gì đấy hết sức c h ơ i c h i ề u đại úy thấy vậy không đó là một trong những thuộc tính của chiến tranh đúng c họ i nhiều tại thiết chiến Phải bởi nói hội tại giai liều chiến coi triển. ế đến n tranh nhưng nhất tranh? chăng ông rằng tồn nay tranh nên công sản như nhất, động này, như theo mật mát, tất từ trước một thức một tuyệt phát luật phát Mark sao lịch chỉ lịch hào ham hố h kéo vào đấu duy cuộc quy bám các các sử sử cứ có cả cấp, đó đập bà bố là xã để gọi đó là cuộc cách mạng giai cấp tôi không bao giờ quên gia đình tôi bao đời bị cộng sản giết hại thưa thiếu tá tôi chia sẻ tâm trạng ấy của đại úy xin lỗi chúng ta lại lạc đề rồi tôi đang nói về mối quan hệ giữa tôi và tư nhâm tại sao tôi yêu người đàn bà đã có một con đó lại là một đứa con người làng cát gọi là con hoang thiếu tá chắc bé thảo là đứa con ngoài giao thú của tư nhâm à về đại úy không đành chuyện sao thưa thiếu tá thiếu tá vẫn chẳng nói cô tư là người đoan trang và thiếu tá mến cô ấy còn bởi lý do đó ý đại úy là nhưng người ta cũng có thể lầm lỡ chứ và nhầm lẫn nhầm lẫn là bản tính của con người và thức sinh sự cũng là bản tính con người frut gọi đó là bản năng s ô n kích tệ hơn con người còn c o sự ấy như một nhu cầu kỳ thiệt nói như vậy là muốn kể chuyện này làng tôi có hai nhóm người sinh sống một nhóm theo lương một nhóm theo đảo họ chẳng thân thiện gì một lần tôi bị đám nhỏ bên đảo rượt bèn chạy vô nhà tư nhâm cô ấy luôn cuống bác thang để tôi trào lên trốn trên ràn trâu khi t ụ trẻ thù địch với tôi ao tới tư nhâm sợ hãi chạy ra hớt hải răng hai tay cản lại những đôi mắt lại ngoá nhìn vào chỗ tù trốn miệng la to anh ấ á i đang Anh đàn không hai khắc chi cười đây Làm có Tức ở vậy bà á o cho chúng biết tôi đang nằm trun trên g biết Tôi i đẩy n c hoàng â nhâm nhâm u nhiều kỷ niệm. Gặp lại nhau là duyên Giữa Gặp tôi niệm lại Với nữa tư rất tư và là phận chứ Hả có kỷ đẹp Bà、hoàng、đưa mắt nhìn hai đ à n tư nhâm là một người phụ nữ đẹp bà hoàng sao không hay người đàn bà này vừa rực t rỡ vừa có nét duyên thầm một nét đẹp thuần khiết đam lắng nếu năm hồng là loại cô nhắc mà dân nghiền thoáng n g ư ờ i hơi đã thèm quấn quýt muốn uống ngay thì thương n â m hấp dẫn như loại vang nho pháp không s ố c không nồng không làm cho người ta khùng nhưng nếu uống sẽ ngấm sẽ say lâu và khó bỏ t r ẳ n g một thời trần d ũ n g h à o khát đ i m bọn con đường dẫn đến ngôi nhà nơi địa xóm đang tìm kiếm chút hương trời đó sao và l ậ p nó đâu đấy trong đầu bao hoàng không phải không có lúc đã từng thoáng những tưởng tượng thèm muốn với người đàn bà này đàn bà vẫn cứ là đàn bà và họ mãi mãi làm khổ đàn ông nhưng phải có lý trí phải lý trí bà hoàng cho rằng hai đặng thật thà thiếu sự nhạy cảm cần thiết và dễ bị lợi dụng sự này mỹ nhân đã làm sụp đổ bao triều đại bà hoàng nói bóng gió đúng vậy không thiếu tá hai đặng chợt cười to đại quý coi tôi là vua sao hai đặng đùa nhưng trong giọng nói nhảy nhại đó ẩn chứa cái gì như thể sự đ ă n đe tuy vậy ai đụng đến tư nhâm là coi thường hai rặng này nghe nếu đại uý thấy chuyện của tôi mệt mỏi rồi qua chuyện khác tao quay về với mỗi hiểm mọi của cộng sản trong vùng biển trẻ đang ngăn ngắt ngút tầm nhìn những con sóng đùa bỡn va vào nhau tạo nên những ngân trắng chống như thể có đàn cổ đang đua nhau xào xuống mặt nước phía xa xa một nét sắc lẹm giống sợi chỉ căng đa ngăn cách hai màu màu xanh đậm và màu xanh nhạt đó là đường chân trời Xíu, mỏng dập dành giữa mênh bông đại dương. con tàu đang đi về hướng bắc mặt trời cho trang đồ nắng xuống bong đáp bỏng thuyền trưởng thanh đứng đầu mũi chiều khuất mạt sạm nâu ra đon gió anh cảm thấy vui và muốn dành cho mình vài ba phút thực sự yên tĩnh để thư giãn như một thói quen mỗi lần đưa vũ khí vào trong đó trở về khi con tàu vượt qua vi tiến quân sự tạm thời anh biết thực sự thanh thản thực sự an tâm và lúc ấy mới lại giao tay lái cho thuyền phó thơm để bước đa vị trí này bung lỏng trí não mặc cho gió phả vào mặt một mình thành thơi nhìn xuống biển thói quen ấy từ tự tựa tiếng thở p à o khi người ta thấp t h o m ngắn làm một việc gì đó mà nguy cơ thất bại là không thể nói trước nhưng đã được đền đáp bằng kết quả ngoài mong đợi con tàu lắc qua lắc lại trong tranh trôi trên biển không chỉ thuyền trưởng thanh các thành viên trên tàu đều như vừa chút được gánh nặng của những ngày căng thẳng để lúc này họ b i ế thật t sự an lòng và cho phép mình nghỉ ngơi dẫu chưa tới căn cứ về đến khu vực biển miền bắc là hoan hỉ coi như đã về nhà lạ thật cũng biển ấy cũng trời mây ấy mà với một chỉ dưới vô hình cái chỉ dưới không ai nhìn thấy không có thật do con người quá khôn ngoan lọc lõi biết lừa mình tự đặt ra đ ó là hai thế giới khác biệt thế giới của bên này thế giới của bên kia cách n g sao xăm bởi b ở những ngày cho tàu đi trong thế giới bên kia là những ngày lo âu phấp p h n g luôn đề phòng luôn đối phó nớm nớp tái vạ đâu phải lần đầu thành được o n tàu trở nặng súng đạn lặng lẽ luôn được vào vùng vùng đức cà mau và trở về chót lọt anh đã đi nhiều chuyến như thế song mỗi lần con tàu nhẹ bẫng quay trở lại miền bắc khi vượt qua vị tuyến mười bảy tâm trạng anh rất lạ xen giữa niềm vui niềm vui rất lớn cả tự hào và nỗi sung sướng nữa Là lạng đáng mỏng n m a hôm một rất tên biết thật rất rất nỗi buồn rất khó gọi tên, nhưng anh biết có thật. Ẩn gọi đâu đó rất sâu, khó h có đó ra qua anh đã đi trong vùng biển quê mình từ tàu nhìn vào thậm chí không cả thấy mệt mờ đất liền nhưng trong b ì n h mang không gian trời nước vẫn có cái gì đó có thể là bằng hoàn niệm mơ hồ cũng có thể bằng những linh cảm không hẳn dễ giải thích anh nhận ra đặc trưng hơi hướng quê hương không mấy khó khăn q u a n quất đâu đó hình như vẫn là ngọn gió chát l ở rin đít muối mặn thường hào phóng thổi về tu bông đại lãnh xuân đài vũng rô vẫn ngái ngái mùi v ị như thể hương chụp nồng đượm mạn an hòa an phú làng cá quay một góc chín mươi độ chạy dăm ba giờ là từ trên tàu có thể trông đó hòn đá bia uy nghi như một mũi lao chữa lên thách thức trời đất trên đỉnh núi nơi đèo cả đá bia là đặc ân trời y ê u ái p h ú cho người dân vùng này đá bia cũng là đặc trưng không thể lẫn để nhận biết quê hương anh với vùng biển nơi khác không cần hải đăng đã khơi vào lồng hễ ngước lên còn n o g đò đá bia là dân t r ả i tuy hòa an lòng an lòng về mặt tâm linh và cả an lòng về mặt thực tế đời thường và đá bia còn là niềm tự hào của dân phú yên những đêm trăng trong tiếng sóng rì đào n ô đùa đuổi nhau từ biển vọng vào các cụ già làng cát Vẫn trời. nhà vua cho rằng đây là điểm lạ quả nhiên đêm đó người thế thần thủ địa vùng này báo mộng cho hay muốn thắng giặc cần có khí thiêng trời đất nơi những ngọn núi quanh đầu cả người hiểu ra hôm sau liền băng gươm b á o và d ẫ n g tướng lĩnh hăm hở trao lên đỉnh núi núi cao dốc ngược cây cối đậm đề t r ă n g c h ệ t những nhà vua đi băng băng hình như sau lưng người có gió đầy và dưới bàn chân như thể có ai nâng trên cao gió lộng đ ứ n g đ â y có thể phóng thầm mắt về bốn hướng nhìn đó như thể nhìn vào bàn tay mình nhà vua cho b à y hương án cạnh tảng đá có hình mũi mác để làm lễ khấn trời đất hương vừa được thượng lên cả một vùng âm âm gió nổi và mây ngũ sắc từ bốn phương tám hướng lập tức ùn ùn tụ về kết thành từng mảng như bông nhà vua phân c h ấ n liên quy xuống vé l ạ i và cầu diêm được chọn ngày lành tháng đẹp xuất quân d i ệ t giặc đặng mang lại yên bình cho muôn dân ngọn lửa cũng có hình mũi mát biết t r ở đất l ê n h thiêng ứng thuận và trở tre sau khi thắng giặc trở về lúc đi qua đây nhà vua cho quan quân dừng lại người ăn c h a i ban g à y đồi thân t r i n h lên đỉnh núi bày lễ vái tạ khi hương đã tàn người bèn ứng khẩu mấy vần đ ồ i dùng tảng đá làm bia vẩy bút lông đ ể thơ lên đó bài thơ còn lưu truyền cho đến tới sau này đã ý rằng đi mở cõi trời nam lòng người thuận trời đất thuận giang sơn gấm b ó c này trời đất ban ông c h a tạo dựng đất việt của người việt cùng chung sức giữ lấy hợp lẽ đời phải đạo đời non sông mãi mãi của ta từ đó dân làng cát và dân phú yên gọi thằng đá trên đỉnh núi nơi đèo cả là hòn đá bia và ngọn núi cao nhất vùng ấy được mang danh núi bia trước đây đã có một lần thầy giáo sinh dẫn học trò lên hòn đá bia và từ trên t r a n h vênh hun hút giáo ấy thầy say xưa kể chuyện của v ũ trần Vũ lý chuyện lý c h ư ơ n g hoàng n h ư n g ngôi cho chồng chuyện huyền chân công chúa phải gả cho chê mân chuyện phiêu giặt của đức lê thánh tông chuyện về công lao m ở cõi của người thời đó thanh nghe chưa mấy hiểu là lạ như thể nửa hư nửa thực tuy vậy những câu chuyện thú vị đó cứ lẳng lắng theo thanh suốt một thời thơ ấu từ l à n g cát chỉ đi chừng nửa b u i đường là từ núi bia nhưng với thanh hòn núi ấy là cả một thế giới khác đầy bí ẩn và xa lạ chiều chiều những khi mây tạnh ngực ư lên hướng tây chỉ thấy một bề x a mờ như trong thần thoại hư ảo không có thật vậy mà có lần thanh đã đi được tới đó đúng hơn là đã gần tới núi bia quê má trước đây vốn đợi b i ệ t ấy một xóm nhỏ leo theo mấy nóc nhà nép dưới chân núi hàng năm như một điều cần p ả i vậy má vẫn sắm lễ thấp thừng lần về vùng đó cung rỗ năm ấy má cho thanh theo đ ư n g xa lại gập gành nên nhiều lúc để đi được nhanh thanh bắt má cõng má khoe con trai với họ hàng mọi người xoa đầu thanh lấy làm quý lắm thanh trở thành trung tâm của bữa cỗ thịt luộc và lòng heo được mọi người ưu ái gấp đầy chén ăn đồn còn được chia nắm sôi miếng thịt và một chai chuối đấy là phần của em thành sáng ấy thành cũng đòi đi nó m ề n nhau khóc lóc g i m chân xuống nền nhà đành đạch nhưng làm sao một lúc má có thể cóng được cả hai đứa chỉ hứa là sẽ mang quà về thằng thành đành cam chịu đứng giữa cửa ngong theo nước mặt lưng chòng nó nối tiếc và nó nhớ anh âm thanh giống nhau ở sự yếu đuối ấy hễ má đi vắng nửa ngày nếu mà chơi mà quên thì không sao nhưng s ự c ra là tù thân lại ngần ngần ngơ ngơ có lúc khóc t o á n lên mếu m á u má ơi về với con từ dạo nghe theo lời ba má ông bà ngoại truyền về d i p biển kề làng cát sinh sống hàng năm đến ngày rỗ tết má khỏi b à i về trên x ó g núi dưới chân đá bia ngoại ở cách làng cát một khúc đường nên có dịp như vậy hai anh em đều được má cho đi cùng trước đó mấy hôm hai đứa đã háo hức đêm ngày và mong đợi như thể sắp được đi lễ hội to lắm cung xong cỗ được bày trên những chức n o n g vẫn dùng phơi lúa trải xuống đền sân con cháu nội ngoài q u ê quần xum xít tranh nhau bốc bãi cụ cúng chỉ sôi và thịt neo luộc mà rau ngon thế vui thế ăn xong m i đứa còn được bắt một nắm sôi bằng hột v ị t và một lát giò những ngày thơ ấu xuống bên cạnh má là những ngày đậm ngấm tình mẫu tử khắc sâu trong chi não thật khó quên đã biết cắp sách đến trường để thầy giáo sinh dạy chữ nhưng hễ tới giờ đã chơi là hai anh em lại co chân chạy về rồi bội bội ven áo má lên m i đứa ốm một bầu bú và đua nhau bú c h u ồ n c h u ụ t mút m ắ t cho đỡ thèm đỡ nhớ chứ phần vì làm lụng vất vả phần vì con đã lên bảy lên tám má làm gì còn sữa đôi khi tiếng c ẻ n g dóng lên báo tiếp tục vào giờ học thanh và thành lại tiếc đẻ buông bú quấn q u y ế t lao về lớp biết chuyện tụi bạn thường đón đường chê d i ễ u Eo ôi không biết xấu hổ l ớ n ngọc con đơ vú má thằng ba hoàng cháu lão chánh tổng bĩu môi đàn ông suốt ngày bằng ú má lớn lên búp c ấ mà ăn cũng ngượng nhưng đôi vú của ma có sức hấp dẫn và có ma lực như thể ma túy anh em thanh giống con n h ệ n đã bập vào qua sâu khó có thể đời bị đám trẻ la hét nhưng đêm đến anh em thanh thành lại c h o n tay qua bụng má mỗi đứa đúc ngậm một bên vú rồi khiên k t ngủ lúc nào không hay hai anh em thức giấc khi mặt trời đã lên quá cây o ra hiên sau sụp vào lũ nước tớp vài băng ộ p ùng ục xúc miệng vào nhà với cụ khoai má để sẵn trên bàn rồi không kịp bóc bò vừa chạy gắn đến lớp vừa tống vội tống vàng vào miệng có hôm đến trễ thầy giáo bắt cả hai đứng quay mặt vào vách suốt giờ thứ nhất tan học bọn trẻ nhìn hai anh em và ê a đồng thanh hát ăn khoai cả vỏ ăn chó cả lông đi học trễ giờ bị thầy phạt đứng bực không biết trách ai về nhà thằng thành c h ú t vào má sao má không kêu tụi con má gọi hoài nhưng hai đứa nào có chịu dày má thì còn phải ra t r ợ má thanh bình thằng thành cự nữ hôm mai kêu không được má mướn nước lạnh đổ vào người con nghe đến lớp chế ê lắm nhưng không cần phải rụ nước vào người những ngày kê đó hễ má dậy là hai đứa cũng l ồ n g cồm bò đá khỏi giường thầy sinh khen dịp này hai trò thanh và thành tiến bộ ha đ a ngoài tuổi mà chơi, mà học. Nên thời thanh thấu nỗi bất biệt đâu chơi, nỗi đi kháng chiến biển bà bà Bà mày học nhọc của Khó kháng Họa má ấy, Nên đã n nửa năm lắm, m ớ đào qua nhà qua lần một Mọi công h đình chỉ mình chăm u y ệ việc n trong Càng đáng lo toan Từ lo gia sóc má bà ngoại Đến việc nuôi hai đứa ăn、học. Ngoài công hai việc học đứa trồng tỉa mới do vườn thời gian còn lại tranh thủ chạy chợ má mua chợ trên tất tả về bán chợ dưới l ụ c mỡ tôm l ụ c mỡ tép và những thứ tạp nham không tên khác b ố n không phương tiện không nên má chỉ biết nhặt nhạnh lạt vặt thứ gì thấy có thể lãi vài bao xu kiếm thêm lẻ gạo rồi vất vả má cũng làm căn nhà dự xóm không có đàn ông chỉ đàn bà và trẻ nít nên tuềnh t o à n siêu vẻo mái rột tách cũng chẳng có người chăm vá bởi vậy ban đêm khi mưa xuống ba má con lại cắp chiếu chạy vòng quanh lo co ngồi tựa lưng sửa ấm cho nhau hồi ba về để chuẩn bị đít tập kết ngồi ăn cơm trong nhà n g ư n c lên thấy cả sao trên trời bà tự trách mình đ o à n g đ ư quyết định chăm vá lại hôm sau mấy bà con lặn lội lên m ã i hòn hống chặt l á t rửa trở về đ ư i cùng x n g vào đan lợp mất hơn ba ngày mọi việc mới xong thấy căn nhà được ba phiếu tươm t ấ t hơn má mừng lắm hôm khánh thành má lên tận lân cổ mua mấy lạng thịt bò về nấu giấm khế gọi là bồi dưỡng cho ba ông t h ở cũng là làm bữa ăn tươi chuẩn bị tiến hai ba con đi đà bắc vậy mà đã hơn mười năm giá có đôi cánh để thanh bay về làng cát thăm má thăm thằng thành một lát sao mỗi lần tàu đi qua vùng biển phú yên lại ra giết nhớ má nhớ em đến vậy chứ từ vị trí con tàu trên biển về quê gần lắm chỉ chừng chưa quán được ngày đường mà sao cảm thấy cách trở xa ngái bởi bởi con tàu vẫn đi về hướng bắc sóng không lớn nên nó chạy c á êm chập tối đã tới vùng biển thái bình ngày mai trở về đơn vị thế nào thanh cũng xin phép lên phố thăm ba trời ơi nếu biết t h anh vừa chở vũ khí vào nam và đã từng đi qua vùng biển phú yên chắc ba mừng lắm ngạc nhiên lắm ai ngờ cuộc chiến này có những lúc ly kỳ như huyền thoại chỉ có thể là chuyện trong tưởng tượng chứ chẳng phải sự thật sau này nếu có điều kiện b i ế t lại rằng một thời của chiến tranh có những con người những con tàu không mang theo dấu hiệu đã từng xuyên qua biển đông vẫn lặng lẽ chở hàng trăm tân vũ khí cho miền nam chiến đấu chắc gì đã có người tin b à ơi đổi có một ngày nào đó con sẽ kể với ba và cả kể lại cho má và em thành nghe nữa lúc đó thể nào bà cũng ngạc nhiên và hỏi có chuyện vậy thiệt sao còn má chắc là gặt nước mắt t r á c đằng qua gần nhà mà không cả ghé vô thăm má một lần tệ quá còn bây giờ thì con không thể nói đa những điều ấy và con tin ba thông cảm được ba là người kín đáo đã bao giờ tò mò hỏi công việc cụ thể của con vốn là bộ đội nên ba rất ý thức về nhiệm vụ quân sự nhiều lần chính ba khuyên việc quân sự làm gì đi đâu có đường khoe với bạn bè nghe phải biết giữ bí mật thời mới đa bắc khi còn đang theo học trường miền nam ở hải phòng một lần gặp đoàn xe quân sự chạy qua thấy nhiều con tàu mò đếm chơi lúc ấy bà đã n g ă n lại con không nên biết những chuyện không phải của mình đêm mông l ù n g biển mịt mông chảy ra nhìn vào tựa như một khối đen khổng lồ đặc q u a n h vô tận về khuya gió nam nổi lên khá mạnh khiến con tàu trao lắc thanh bước vào buồng lái hùng đứng bên vô lăng quay qua thuyền trưởng không xuống khoang nghỉ một lát à tao vừa khúc nào rồi với tốc độ này chưa m a i tao có thể về đến hải phòng để mình cầm lá nhé hùng tranh thủ ngủ đi tôi mới tay h ca vùng biển này quen rồi thuyền trưởng cứ nghỉ không mệt à vì tới đây là quên cả mệt nhọc ạ thành thấy vui anh bước ra bong trời đặc sao trong t r à n h đêm dìu dịu, dịu. quách thủy thủ chưa đến ca trực túm tụm người nằm kẻ ngồi ngả n g ố n giữa b o n g tán c h u y ệ n có chàng ngửa mặt lên trời nhìn sao ti tỉ hát một mình không có người nghe nhưng lấy làm khoái gào đống xe xưa lắm cạnh đó thuyền pho thơm đang kể chuyện chẳng đó anh nói những gì chỉ thấy đám lính bá m v à o nhau cười ngất thơm giỏi bỉa trên trời dưới biển chuyện gì cũng tỏ ra am tường nên đám lính trẻ khoái và ham lắm hễ thơm ngồi đâu là họ sán lại anh có sức quấn mọi người như nam châm hút mả sắt nhấp nhỉnh ba năm nói như đám thủy tù thủ vẫn giễu một mảnh tình bắt vai không có nhưng anh sống vô tư hồn nhiên và hình như không mấy để tâm đến tìm hiểu chuyện vui chuyện buồn chuyện gì anh cũng s ử lời pu đa nhưng chuyện đó lại là kết s t hàn kín đâu ai cậy mờ được nếu chẳng lính trẻ nào đấy có ý định bật nắp anh chỉ cười hoặc đánh trống làng bằng cách xoay qua chuyện khác chẳng ai kể cả l ã o cá như h u n g hàng ngài cũng bò đầu bứt tai thừa nhận l ã o gắn xi、si、r ấ t chặt không có cách gì bậy ra được đ ắ n lắm y n ố c lắm hai thuyền phó thơm không phải đàn ông lũ lão mọc nhanh như cỏ d à i gặp nước đáy b ò hai ngày không cào đã đâm tua tủa còn món kia l ũ n g l a lủng nặng như quả mướp treo gian không đàn ông thì thế nào hậu thông tin cãi chắc khó tính cầu toàn quá nên chưa tìm ra đối tượng thiền thủy thủ bàn góp Chuyện đêm của điên thánh ơ đương m mọi ở tàu Thanh tư này là người, anh chỉ có của c đó. Với i kết sắt Hà、si、Kín Bưng, n ư n Thanh thì đó là trai banh đã bật nút Thanh g với trai thì bật bọt hết đó đã là là sâm cỡ.、Thánh、ở tuy hòa thơm quê ở sông cầu hai huyện cách nhau cả chục cây số nhưng đạp bác vẫn là đồng hương thơm hơn thanh gần chục tuổi nhưng hai người thân nhau như anh em phân bi người cùng tình phân bi hợp tính với nữa tuy là cấp trưởng song thanh rất tôn trọng thơm thanh đ ư ợ c học hành thơm có kinh nghiệm đi biển thuộc luồng lạch thuộc địa hình hai người hỗ trợ cho nhau và trở thành cặp thuyền trưởng thuyền phó ăn ý g i ố n g v ề bề ngoài và tính tình sửa l ợ i của thơm khiến nhiều người mới gặp nghĩ rằng anh ơi hợp tào v à o vô lo ngược lại thanh biết anh là người hết sức sâu sắc đa đoan đa cảm chuyện tình của anh không như đám lính trẻ nghĩ anh có nỗi đau riêng nhưng biết nén vào trong anh không chỉ yêu mà còn yêu rất sâu nặng người ấy tên hiệp Ở c ù nhưng g làng, cũng lúc nào dễ coi, đôi mau mồm mau mắt, đôi máu ồ n miệng n g đỏ cắt h trái m ậ mới m hái. Cặp ô n tròn, hai vù cuối ũ n tròn, đi lại nhanh nhẹn hoạt mát. Khổ gia đình trong làng nhòm con trai mình. Lừng hãng động mông nở, đàn báo như g gia gó, gụ, hoạt mát, trai tâm, đi lại khổ chấm cho chữ chữ báo có ý vù bầy q y tướng, con, dễ sinh, dễ Nhưng mắn con, sinh, nuôi. c dễ dễ u cùng thơm thắng anh chiếm được cảm tình của người đẹp chẳng phải tài cán gì thậm chí còn không biết cả t ỏ tình không biết tán t ì n h nói những lời như đám thanh niên vẫn gọi là những điều có cánh cô gái người làng ấy yêu anh chỉ vì anh là bộ đội chủ lực hồi đó bộ đội chủ lực có giá lắm ai mà may mắn vớ được là vinh dự là điều đáng tự hào và hãnh diện với nữa anh thật thà trung thực lại dắt gái những dịp gặp nhau không rủ đi chơi chỉ ngồi nhà nói chuyện thậm chí thời mãn tìm hiểu tiền hôn nhân vì cứ xin đã có bàn định mà chưa một lần dám cầm tay người yêu điều phi dự tính ấy p h i n hiệp vừa mừng cũng lại không hẳn bằng lòng con trai gì mà chẳng kẽ vào người yêu đã đ u n lên như rẽ nhưng gia đình thì cho rằng người không xuồng xã như vậy là quý lắm điều quan trọng nhất được người phụ nữ là lấy được thằng chồng tử tế c ó n ạ bố mẹ vẫn khuyên hiệp như vậy và trong thâm tâm cô cũng cho rằng duyên vận mình không đến nỗi nào còn bạn bè vẫn ghen tị nói với cô dâu tương lai lành quá những đàn ông đứng đắn như lão đốt đuốc tìm cả năm không ra lấy được người đó thật đáng số mày có phúc nghe những điều như thế cô đò mặt cô xuống cười g ư n chẳng đau sung sướng hay xấu hổ không mấy ai có tình yêu xấu nặng như thơm từ ngày yêu hiệp gần như anh chẳng hề biết đến người phụ nữ nào khác nữa anh dành tất cả tình cảm cho cô có tấm vải dù thu được lần máy bay pháp ném hàng xuống tây nguyên anh vun gấp cất kỹ trong ba lô chờ có dịp sẽ tặng ngày nhớ đêm mơ hầu như lúc nào hình bóng cô gái người làng cũng tố thượng ngự trị trong lòng mười tháng trước khi k ế t t h ú c chiến tranh anh được qua nhà hơn tuần lễ cô gái đột nhiên chủ động đề nghị cưới anh ngỡ mình nằm mơ người mà anh yêu hơn cả bản thân cô gái xinh đẹp nhất làng niềm ao ước của bao chàng trai sắp trở thành vợ anh trời ơi số phận thằng lính chiến nay sống mai có thể chết không vụn h ỏ tương lai s a o may mắn làm vậy gã đàn ông chỉ biết cầm súng với một chút mỏng manh danh hão còn mong gì hơn là có một người vợ như hiệp thần hạnh phúc đã có cửa sao lại có thể bỏ lỡ các thủ tục h u được hai gia đình vui vẻ mãn nguyện và hài lòng nhanh chóng thu xếp nhưng lại nhưng cuộc đời q oái oăm và trơ trêu thậm chí gây ra biết bao bi kịch phiền nhiễu bởi cái chữ nhưng ngất ngưởng khốn khổ khốn nạn này nhát bua có lẽ quá nặng đã đột ngột tàn nhẫn bổ súng đầu khiến thơm chưa chuẩn bị chống đỡ nên c h o n g váng trước hôm cưới lần đầu tiên đêm đó hai người rủ nhau ra bãi ngô giáp bờ sông ngồi nói chuyện qua ngày mai nữa họ đã là vợ là chồng rồi tôi ấy hiệp chủ động gục khuôn mặt mắt mịt và lúc nào cũng đ à hồng như trái mận chín mới hái vào vai thơm anh lặng đi trong niềm hạnh phúc ngoài cả sự tưởng tượng và lần thứ nhất trong đời anh mạnh bảo bộc lộ bản tính đàn ông nơi mình chủ động xoay lại tìm tay người yêu và run đẩy làm động tác tỏ ý muốn được hôn cô s o n thời điểm anh nghĩ rằng bình đáng là người tột cùng sung sướng ấy cô gái lấy tay tránh né cặp môi nóng đ ư c của anh cho em nói điều này đã và không chờ anh phản ứng với giọng bình thản có vẻ như đã chuẩn bị trước cô m ạ n lạc nói rằng bình đã có thai được ba tháng mới nghe lời thú nhận tỉnh queo từ miệng người yêu tốt đa anh ngạc nhiên không hiểu gì cả lại còn thường cô đùa cái gì có tên gọi là thai ba tháng nhưng sau mấy phút bàng hoàng hình như sự nhạy cảm đàn ông mách bảo và trước thái độ của cô gái anh hiểu dần mọi lẽ một thứ gì đó không hẳn chỉ là nỗi đau buột nhói lan khắp cơ thể anh đùng người cảm thấy trơ vơ như không t r ộ bâu víu bỗng dưng tuột tai rơi vào vực thẳm chơi với lửng lơ mọi cảm giác đều trở nên không thật nữa có những điều hãi hùng bỗng cho khiến người ta tan chảy như băng gặp lửa còn n ỗ đau quá đột ngột làm người t a có hiểu chơi trai hoa đá thơm trong trường hợp này đang hoa đá em không muốn lừa anh cô gái nói tiếp giọng đất tỉnh em có lỗi nhưng em yêu anh vâng rất yêu anh và bởi yêu anh nên em không thể không nói ra khi kể lại với a n h thơm bảo rằng lúc đó có cảm giác rất lạ ý thức tình cảm bị xúc phạm k h i anh như thể trai lì lạnh băng nghe chuyện mình lại ngỡ đang nghe chuyện người khác anh chợt hỏi với ai và lặng đờ như tượng gỗ anh hỏi chỉ để hỏi hỏi như một phản xạ tự nhiên một thói quen tự ái pháo chút tò mò bật đ a trong những trường hợp như vậy hỏi không hẳn để chờ câu trả lời mọi giải thích lúc này còn có ý nghĩa gì cô gái giấu mặt xuống hai đầu gối nghẹn khóc đổi thanh minh rằng chưa lúc nào cô không yêu anh nhưng cô đã yếu đuối nhẹ dạ bờ bởi vậy trở thành kẻ dại dột có lỗi cô không mong anh tha thứ cô cũng chẳng nghĩ rằng mình được như vậy ban đầu cô có ý định khác nhưng khiết ngày cưới cô thấy không nỡ không thể người chất phác trung thực như anh không đáng phải chịu lừa gạt cô sẽ nuôi con về cuộc đời còn lại quyết không lấy chồng chỉ dành để mãi nhớ đến anh và coi đấy như một động thái chuộc lỗi lầm anh cầm đến giống như hòn sỏi đang cầm trong tay nghe mà không hiểu gì cả sau nỗi t r o n g v ắ n g là sự hoài nghi và s ự h ạ i tới mức không thật đó tâm trạng mình thương cô trách cô nuối tiếc và căm thù ư tất cả trong anh là sự hoa trộn r ă n g rẽ của rất nhiều trạng thái tình cảm được đan răng móc ráp anh không gặng hỏi gì thêm anh thấy mình không nên làm điều gì vô nghĩa nữa không nên m ắ c lôi nỗi đau đã rồi của cả hai ra nhấm nháp cái tai trong bụng là của ai còn có nghĩa gì nhưng cô lại khác hình như ở vào tình thế ấy tình thế người con gái biết chắc s a p phinh biến chia tay người đàn ông nên trong đ ố i b ằ n g hoàng ân hận người ta muốn nói hết nói tất cả nó i r a không phải chỉ để giải bày để được thông cảm sẻ chia mà trước hết là nhu cầu tự thân cô cần phải như vậy cô muốn anh nghe cô một lần cuối nữa một lần đều đòi mãi mãi anh là quá khứ dẫu rằng anh không sao cô thì cô cũng không thể đến với anh phải hôm đó là phiên chợ huyện cứ nửa tháng lại có một phiên chợ như thế xế t r ợ sắt ngay cổng đã vào c ủ a cái quán thợ đèn khách khá đông lão thợ cào tay chân to như hộ pháp vừa đập búa lên mặt đe vừa đưa đôi mắt như hai con ốc lồi nhìn đa có ý tìm cô lão biết tuần chợ nào cô cũng có mặt cặp đôi dài đôi mông mẩy nhún nhảy theo nhịp bước như khiêu khích khiến l á o để ý từ những viên trợ trước đó cô cũng cảm nhận được từ nơi lò b ể đang phun lửa đôi mắt ốc lồi vẫn hướng vào cô như muốn xé từ mảnh và trước người mình ra ở tình thế ấy sẽ chẳng có chuyện gì nếu cô lặng đi l ố i khác Và không tò mò len lén khoai trá đưa mắt nhìn vào để lại gặp đôi mắt đó và như để đánh tín hiệu đồng tình song cô lại không làm được thế đôi mắt địa toá của l á o thợ rèn cũng là một thứ ma lực cô bị hút vào và dần ra chẳng đó tại sao đâm nghiện và đã lên chợ là thể nào cũng cố tình diễu qua quán thợ đèn người đàn ông khỏe mạnh bắp tay quần quận và ánh nhìn đa tình mời mọc đó khiến cô đêm đêm thức g ấ c khổ sở khó chịu rồi những khi lười ngủ để d ậ dán thả lỏng mặc châu đầu óc tự do tưởng tượng đa bao điều cô ngạc nhiên không giải thích được theo dõi mình lại như thể bị ma làm và những lúc lửa bùng lên trong người đâm thù ghét khinh bị bản thân nhưng cô không có khả năng cứng ư lại dục tính vốn là bản năng tự nhiên mạnh mẽ chẳng hạn ai tạo hoa cũng phú cho mà những dích rắc ma mãnh nhấu sự của cuộc đời Rồi cái gì đến cũng đã đến. Hôm đó trời Trợ trước nhồi cái Giăng Khi côi nải chuối đôi Đôi với cũng có chủ định từ trước nở đón cô ngay đầu cổng chợ. Khi cô xuống mưa, này ốc cái cô cạnh gì vắng ngay xuống ngẩn ngay nhìn đến đã đến đó đèn đã định đón đầu đêm Đã Khiến huyện nở xanh lên như tiên hẳn Lão vã Hôm thợ phố hớt phải mưa mưa Mua mắt lất vất từ trở lửa vật bấy khuôn mặt lão hôm nay khá dễ coi lão cười hiệp v ô quán nghỉ chút kẻo ướt hết sao biết tên cô dịch mình n g ư ớ c lên nhưng không từ chối ánh nhìn của lão cô bố đ ố i hỏi nhỏ đôi mắt đưa quang ngó quanh và hai ma nóng ran quan tâm mà hôm nay cho thợ nghỉ và quán uống nước nghe tôi ở nhà một mình cụ ai ngại nhìn lão cũng có cảm giác hoảng sợ và càng ngạc nhiên nữa nhưng c h ứ c nụ cười như thể có cái gì cầu xin mời gọi chẳng đó sao lại có sức thôi miên khiến cô không điều kiện được mình nữa một thoáng lưỡng lự r ồ i giống c á i h bà sắt cứ bị nam châm hút phút châu cô lẳng nhắng như một sự tò mò vô thức không định trước bước theo lão về quán ngăn cách cái bẫy thụt lửa là một tấm vách lớn phía sau tấm vách vốn là giường ngủ của gã thợ rèn t ấ m điểm cái bẫy là ở đó đầu óc nóng đan cô đôi tinh trời bơi quay cuồng trong sự lẫn lộn giữa những liên tưởng đêm đêm với thực tại đang diễn ra và cuối cùng sập bẫy không mấy khó khăn anh ơi đó không phải là tình yêu cô gái anh cố ghìm lời kể nhưng dòng uất tức nghèn nghẹn hết sức khổ tâm em không giải thích được vâng không sao giải thích được ngay cả khi đó khi em như một cái giác không còn cảm giác phản ứng sợ hãi và bàng hoàng đồng lõa để l á o làm gì thì làm em vẫn nghĩ đến anh em thề em vẫn yêu anh lắm thôi thơm hét to và làm một cựu t r hết sức phũ đội đanh khuôn mặt vốn hiền lành lúc này nom sợ hãi như khuôn mặt của một kẻ làm ở lò sát sinh nghiến chặt hàm răng khiến gái cằm bệnh đa đứng dậy hoảng loạn chênh c h á n g rời khỏi ruộng ngô phía sau lưng vẫn kìm nén tiếng khóc tức tuổi nối tiếc và ân hận của cô gái tiếng khóc tức tuổi đau đớn và tiếng nỗi ấy lẳng nhắng trong anh suốt hơn chục năm qua và anh đã phải tự bọc tình cảm của mình ngắn xi giấu kín trong lòng đêm đó thơm không ngủ sáng hôm sau anh đeo bao lô trở về đơn vị vì công việc đột xuất đành phải hoãn ngày cưới con xin lỗi ba má trước sự ngạc nhiên của ông bà già thơm giải thích và tuông đi như thể chạy trốn m ư ờ tháng sau anh nhắn về quê rằng đã theo đơn vị đ á bác tập kết thời gian ít nên không thể qua nhà tạm biệt ba má được thơm không nói nhưng thành cũng biết bi kịch tình cảm nơi anh là ở chỗ thời gian không làm cả nỗi đau đau nghi t h ứ người phụ nữ đã phụ bạc mình anh không có cái bản lĩnh cần thiết đ ặ n g vượt qua sự ích kỷ và lòng tự trọng để thao thứ ư ớ cho người phụ nữ ấy nhưng tình cảm yếu mềm hay đúng hơn có cái gì đó rất số phận khiến anh không thể quên cô Độ i đau của mối tình đầu theo anh đi suốt những tháng năm qua làm anh trơ trai những lúc tỏ ra ngớ ngẩn trước mọi sự giới thiệu m a i mối của bạn bè dừng dưng như thể hay là không phải đàn ông mà đám thủy thủ vẫn giễu các bạn vừa nghe xong tập số bốn cuốn tiểu thuyết